nó chấm mà các bạn theo dõi chương 1 chuyện kinh doanh và doanh nhân rất nhiều chương trình MBA trên thế giới cung ứng cho sinh viên một khóa học gọi là kinh doanh nó gồm nhiều một giúp phát triển kỹ năng làm ăn của sinh viên và một số kinh nghiệm của các chuyên nhân thành công trong những trường học nghiên cứu điển hành như vậy kinh doanh giống như một môn thể thao kỹ năng có thể được đào tạo nhưng để thành công vận động viên phải cần thêm vài yếu tố như khả năng sự trợ giúp của đồng đội và may mắn có thể nói Kinh doanh là một sự pha trộn giữa khoa học và nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành công nghệ về nước uống và môi trường tại Mỹ, tôi về giảng dạy ở trường Phú Thọ. Này là Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Thực tình, thời điểm đó tôi không hề nghĩ chuyện mình sẽ kinh doanh. Một lần, ngồi uống cà phê ở khách sạn Continental, giờ gặp cô bạn gái, tôi thấy một người đàn ông nước ngoài đang hơi hoay xem bản đồ thành phố có vẻ khó khăn. Tôi hỏi anh ta có cần giúp gì không? Anh ta nói muốn tìm đến bộ kinh tế. ngay đó Tôi có một vài người bạn làm ở đó nên cũng nói chuyện làm quen. Anh tên là Henry Calder, đang làm phó giám đốc của hãng Asimus, một tập đoàn do Thái khá nổi tiếng, có mặt ở 43 quốc gia trên thế giới. Lần đầu đến Việt Nam này, Calder muốn tìm cơ hội làm ăn cho công ty ở đây. Nghe vậy, tôi hứa ngày mai sẽ đưa anh ta tới bộ kinh tế. Sau lần hội ngộ đó, tôi tiếp tục nhận lời giúp Calder làm một số việc nhỏ khá xôn xẻ. Kết quả, tôi chính thức nhận được lời mời làm việc cho ASEMUS tại Việt Nam. Với thời gian khá rảnh rỗi ở trường Phú Thọ, cộng với mức lương đề nghị hấp dẫn, tôi đồng ý làm cho tập đoàn do thải này. Thực sự, khi làm việc với cao đơ rồi mới thấy mình học hỏi được rất nhiều điều, khác xa những gì học ở trường lớp sách vở. Tôi vừa làm thuê cho ASEMUS, đồng thời cũng thử hợp tác phát triển một số thương vụ với tập đoàn này và được chia cổ phần khá lớn. Năm 1975, khi sang Mỹ sinh sống, Tôi làm cho OneTree, năm 1982, tôi chuyển qua làm cho Polaris Listing ở Singapore chuyên bán và cho thuê máy bay. Khi đó, thu nhập của tôi rất cao, thường xuyên được hưởng những khoản tiền thưởng khổng lồ, có khi lên tới 400.000-500.000 đến đô la cho một thương vụ thành công. Nhưng cũng chính lúc này, vì đặc thù của công việc phải đi khắp nơi, hết xứ này qua xứ khác trên thế giới, sức khỏe tôi giảm sút nghiêm trọng. Tôi đi nhiều tới mức khách sạn đã trở thành ngôi nhà thứ hai. Cuối cùng, tôi quyết định nghỉ làm một thời gian và sau đó thành lập công ty Hakao. Năm khởi đầu với cao rất gian nàng, tôi thường xuyên phải đối diện với vật thẩm của việc phá sản. Những vấn đề về nhân viên, khách hàng, chính phủ, ngân hàng, các nhà đầu tư góp vốn, ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe và hạnh phúc gia đình của tôi. Tôi đã biết rõ về những bất trắc của kinh doanh khi còn đi làm thuê và tham gia những hoạt động kinh doanh của bạn bè vào cuối tuần hay ngoài giờ làm việc. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng đến những áp lực và khó khăn phải đối diện khi đã nhảy vào nghề kinh doanh toàn thời gian. Nhiều doanh nhân đã đúc kết rằng đây thực sự là một cái nghiệp hơn là nghề. Một vấn nạn không thường xuyên thấy trong những ngành nghề khác là doanh nhân luôn phải sẵn sàng đối mặt với mọi bất trắc nằm ngoài toan tính. Và theo định luật của Murphy, rắc rỗi luôn đến vào những lúc bất ngờ nhất. Chú thích, Murphy Lao do một sĩ quan không quân sáng tạo ra sau một loạt vấn đề sự cố tại một sân bay quân sự. Các định luật ái âm này trở nên rất nổi tiếng và đặc biệt đúng với ngành quản trị. Năm 1978, khi tôi đang làm việc cho một ngân hàng đầu tư ở Los Angeles, một người bạn Việt Kiều rủ tham gia thành lập một nhà máy ở thành phố Asenada tại Mexico. Chúng tôi liên doanh với một công ty Nhật chuyên thu gom sông biển để sản xuất bột thuốc Spilurina cho thị trường dược phẩm. Dự án mất cả năm mới hoàn thành. Theo yêu cầu của chính quyền địa phương, chúng tôi không được phép mua trực tiếp trong biển từ ngư dân mà phải mua qua hợp tác xã. Hoạt động được qua tháng, các ngư dân Mexico thấy có lợi nên đổ sâu đi khai thác, dần đến nguồn cung trong biển bắt đầu vượt so với cầu. Theo lẽ tự nhiên, nếu cung vượt cầu thì phải bất giá, nhưng trái lại, hợp tác xã nơi đây lại đòi tăng giá. Chúng tôi không hài lòng về chuyện này, vì trong khi hợp tác xã mua rong biển của ngư dân chỉ khoảng 800 đô la trên tấn nhưng bán lại cho chúng tôi với giá 1.100 đô la trên tấn. Thậm chí sau đó, giá mua của hợp tác xã từ người dân chỉ còn 600 đô la, nhưng rồi bán cho chúng tôi với mức 1.200 đô la. Chủ xưởng lúc đó là một người Nhật. Thấy phi lý nên quyết định không mua từ hợp tác xã nữa mà mua trực tiếp từ người dân. Thế là lãnh đạo hợp tác xã hợp lại và đòi chính quyền địa phương đóng cửa nhà máy, rồi tổ chức người đánh anh chủ sưởng người Nhật, đồng thời cho người đến biểu tình trước lãnh sự quán Nhật. Thấy lộn sộn, phía Nhật đóng cửa luôn nhà máy Thế là chúng tôi mất trắng tiền bạc đầu tư và thời gian công suất bỏ vào dự án này. Anh bạn Việt Kiều trong vụ kinh doanh rong biển của tôi là một doanh nhân sáng tạo không biết mệt mỏi, luôn tìm ra các dự án làm ăn mới, giống như đã bị nghiện. Khi đó có một giáo sư đại học thử nghiệm nuôi bào ngư trên biển với tỷ lệ sống khá cao. Anh bạn cùng tôi kêu vốn để thành lập sở nuôi ở Santa Barbara, tốn khoảng 500.000 đô la. Nhưng chỉ nuôi được một mùa thì việc nuôi đại trà không thành công như mong đợi vì bảo ngư nuôi công nghiệp không lớn bằng bào ngư nuôi trong phòng thí nghiệm, rồi ô nhiễm ngoài biển ảnh hưởng làm cho toàn bộ bào ngư chết hết. Thế là lại một lần nữa, chúng tôi trắng tay vì những điều không có trong toàn tính. Tư duy làm ăn của cho nhân Mỹ, thời gian làm thuê rồi ra làm chủ, trải sức ở nhiều thị trường khác nhau trên thế giới đã giúp tôi đốt kết ra nhiều điều về cung cách làm ăn. Nhưng hai thị trường mà tôi thực sự có nhiều kinh nghiệm và kiến thức là Trung Quốc và Mỹ. Ở Mỹ, Sự chọn lựa con đường làm cho nhân được thể hiện bằng một tư duy rõ ràng, với niềm đam mê bất tận. Sự dĩ một chuyên nhân Mỹ phải có hai điều này, vì sống tại Mỹ, kiếm được một công việc có mức lương khá, hoàn toàn không khó, kể cả đó là một công việc chân tay. Chẳng thể mà lương một thợ cơ khí hay thợ sữa ống nước, trung bình cũng kiếm được 60.000-80.000 đến đô la trên năm, thị điểm năm 2010. Vì vậy, trên đất Mỹ, quan niệm làm chủ hay thợ không được mấy ai quan tâm. Nhiều người con nhận định rất chính xác rằng làm thợ ít phải đau đầu và dễ dàng hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Bởi làm công đúng nhờ là về, rồi Mỹ lại có nhiều phương tiện giải trí đại chúng rẻ tiền. Số tiền thu nhập tại Mỹ cũng thoải mái, và mọi thứ mua sắm phục vụ cho cuộc sống đều dựa trên tín dụng hay vai nợ rất dễ dàng. Do vậy, khi có việc làm thì anh sẽ có mọi thứ. Tuy nhiên, vì quá dựa vào tín dụng nên khi thu nhập bị ngừng, chẳng hạn như bị thất nghiệp, không còn khả năng chi trả, thì mọi thứ mua được trước đó đều có thể bị tịch thu. Do đó, với một người bình thường, nếu bị mất việc đã là một khó khăn lớn, còn riêng với một chuyên nhân, nếu làm ăn thua lỗ, thì đó là một thảm họa. Vì vậy, một cá nhân chỉ lựa chọn làm chuyên nhân khi có hậu thuận lớn từ gia đình giàu có, hoặc để giành được một khoản tiền lớn. Theo thống kê của Mỹ, 80% doanh nghiệp sau 3 năm khởi sự bị thất bại và phải đóng cửa, chỉ có 15% là sống sót, do đó trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Nếu không có lợi thế, chuyên nghiệp sẽ nhanh chóng bị đào thảy. Chiến trong những điều kiện này, doanh nhân Mỹ phải hình thành một tư duy rất rõ ràng. Trong công việc, phải có sự đam mê và trong khó khăn phải có một ý chí bất quốc. Ngoài đam mê và ý chí, doanh nhân phải có kỹ năng và mối quan hệ tốt trong ngành nghề của mình. Khó sách nõi.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn tư duy làm ăn của doanh nhân Mỹ. Sau đây khó sách nõi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn tư duy làm ăn của doanh nhân Trung Quốc. Trái với Mỹ Con đường kinh doanh của doanh nhân Trung Quốc nhiều khi là do nhu cầu bất thiết và hoàn cảnh dẫn dắt. Nhảy vào cuộc rồi, doanh nhân buộc phải ứng biến theo kiểu làm ăn đến đâu sửa đến đó. Nếu hỏng nữa thì lại tiếp tục sửa đổi cho đến khi thành công. Tôi đến Trung Quốc lần đầu vào năm 1976. Khi làm cho Aisemus, tôi có quen anh Liu Stang Dong, làm thông dịch viên trong Bộ Thương mại Kỹ nghệ và Bộ Công an. Khi đã khá thân thiết, anh ta mời tôi về nhà. Cả gia đình gồm hai vợ chồng và một đứa con sống trong một căn phòng chỉ rộng khoảng 20 mét vuông ở Bắc Kinh bao gồm cả ăn, ngủ, vệ sinh Lương tháng của Liêu lúc đó là 30 đô la một tháng, nên anh rất gạt nhiên khi nghe tôi nói về chi phí đầu xe một ngày ở văn phòng, phòng tại Manhattan New York cũng hết 30 đô la 3-4 năm sau, Lưu nghỉ việc nhà nước và nhậu quen biết rộng anh bắt đầu buôn hàng từ các nhà máy quốc doanh bán ra thị trường chỉ cần buôn một chuyến, Lưu đã có thể kiếm vài chục đô la. Lưu thâm sự Ngày trước anh chỉ mơ ước được qua Mỹ du học Nhưng thời điểm đó, kinh tế Trung Quốc bắt đầu lạm phát làm cho cuộc sống của nhiều gia đình vô cùng khó khăn Do đó, mục đích của Liêu chuyển hẳn sang làm sao kiếm đủ tiền nuôi gia đình Lý do bước vào con đường làm ăn của Liêu cũng giống với rất nhiều người Trung Quốc Việc lựa chọn làm cho nhân giống như một động lực thúc đẩy khi cuộc sống của con người đang bước vào đường cùng động và khác biệt, tuy điều kiện bước vào kinh doanh khác nhau, nhưng theo quan sát của tôi, cách tính người Mỹ và Trung Quốc giống nhau ở chỗ ai cũng muốn làm chủ. Nó dường như nằm trong tâm thức của mọi người. Điều này rất khác so với các quốc gia như Nga, Mexico, Guatemala. Những người nơi đây không muốn làm chủ, họ chỉ cần đủ sống và không muốn mua đợ hay âm những khó khăn phiền toái khác vào người. Tôi nhớ khi còn đang học ở chương trình MBA, đến lúc thực tập tôi được lãnh đạo công ty có một nhà máy may ở Kutamela cử đến đây. Lúc đó, nhà máy này đang ở tình trạng công suất quá thấp, giá trả cho công nhân gia công một cái áo hoặc quần là 7 cent. Vị phó giám đốc chi nhánh ở đây đề xuất lên công ty mẹ một biện pháp kích thích để công nhân có động lực tăng năng suất. Được sự đồng ý, anh ta nâng mức tiền công lên 8 cent trên một sản phẩm. Nhưng kết quả là đến tháng sau, công suất nhà máy không những không tăng mà trái lại còn chậm hơn. Vị phó giám đốc này không hiểu rằng, Công nhân nơi đây làm việc chỉ với mục đích kiếm đủ tiền để sống. Thời gian còn lại họ dành để vui chơi hay nhậu nhạt. Buồn cười ở chỗ. Chính nhờ được tăng lên 8 sen, họ chỉ cần làm 7 giờ một ngày thay vì 8 giờ như lúc trước. thất vọng làm giàu, làm chủ đối với họ chẳng có ý nghĩa gì. Khi đã bắt đầu kinh doanh rồi, doanh nhân Mỹ làm việc rất có mục tiêu dù là kiếm tiền hay tìm kiếm thành công. Đó là mục tiêu duy nhất trong việc kinh doanh, không liên quan gì đến những áp lực ngoài luồng Vì vậy, Đánh giả thành công về việc quản lý một doanh nghiệp ở Mỹ là hệ số về hiệu năng hoàn trái kiếm được nhiều tiền nhất trong thời gian ngắn nhất. Trong khi đó, mục tiêu của doanh nhân Trung Quốc phức tạp hơn. Động lực chính thúc đẩy họ là sự tôn trọng của gia đình, bạn bè, xã hội, tạo nên những phô trương và tí diện quá mức. Có lẽ vì vậy mà doanh nhân Trung Quốc rất thích thể hiện quyền lực với cấp dưới, thích tạo quan hệ với quan chức cấp cao, thích được báo chí ca ngợi. Năm 1994, Tôi đã có 2 năm kinh nghiệm đầu tư và làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim ở Mỹ. Năm đó, tôi có một kênh bạn khá hay nên tiến hành một cuộc gặp gỡ với tài tử kim sản xuất phim nổi danh Clint Eastwood để mời chào hợp tác. Vào thời đó, hình ảnh Hollywood luôn gắn với sự hào nhoáng, nên trước buổi hẹn, tôi cẩn thận thuê một chiếc limousine và tài xế. Ăn mặc chỉnh tề rồi đến điểm hẹn là một câu lạc bộ giải trí sang trọng. Nhưng khi Clint Eastwood đến, ông ta lái một chiếc xe của mềm, ăn mặc cực kỳ đơn giản tính xòe xòa của ông ta làm tôi thực sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Trong khi đó, hình ảnh giới doanh nhân mới ở Trung Quốc lại hoàn toàn tương phản. Năm 1996, tôi quen một vị doanh nhân có tiếng. Dù lúc đó Trung Quốc chưa nổi bật như bây giờ, nhưng ông ta đã có xe Rolls-Royce, đi đâu cũng có vài cận vệ cùng một đoàn cấp dưới tháp tùng. Ông đưa tôi đến trụ sở chính để giới thiệu những dự án cần hợp tác. Tại đó, tôi nhìn thấy vô số những bức hình ông ta chụp chung với lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc cùng nhiều lãnh đạo các quốc gia khác nhau treo trong phòng. Hình ảnh bề ngoài đó gây ấn tượng, nhưng sau khi về, tôi tiến hành điều tra thì biết công ty của ông ta sắp phá sẵn. Và đúng là 2 tháng sau ngày tôi gặp ông ta, công ty đó phá sản thật. Trở lại với câu chuyện của anh chàng thông ngôn Liều bạn tôi. Gặp lại anh tại Bắc Kinh vào năm 1987. Tôi rất khâm phục khi thấy từ chiếc xe đạp lọc cọc ngày trước. Giờ đây Liêu đang sở hữu hai chiếc BMW hạng sang, sống trong biệt thự sang trọng tại khu Đại học Thanh Hoa. Liêu đã bỏ công việc buôn hàng từ nhà máy khi tìm được một quan chức đỏ đầu để phát triển một dự án khu công nghiệp ở Tanzin. Sau đó, Liêu làm chủ một nhà máy sản xuất áo lông gần biên giới Mông Cổ. và anh nắm trong tay ba tiệm vàng lớn. Liêu Khoe vừa có giấy phép khai thác khoáng sản ở Tân Cương và nói nếu tôi muốn làm ăn ở đó thì anh ta sẽ giới thiệu với nhiều quan chức nhờ mối quan hệ thân thiết với chính quyền sở tại. Do không rành lĩnh vực này, tôi từ chối. Sau đó 5 năm, kêu tôi quay lại Bắc Kinh lần nữa, gọi điện cho Liêu không được. Hỏi bạn bè thì được biết, anh ta bị đi tù vì làm ăn thất bại. Tôi đã có cơ hội gặp vài tỷ phú nổi tiếng ở Mỹ. Nói chung, cuộc sống của họ rất giản dị. ngay như ông trùm chứng khoán Warren Buffett hiện vẫn đang ở trong ngôi nhà chỉ giá chỉ vài trăm ngàn đô la. Trong khi đó, nhiều doanh nhân mới phức lên ở Trung Quốc hưởng thụ một cuộc sống rất xa hoa, thích vô trương và ồn ào trong mọi giao tiếp. Một doanh nhân còn sao chép cả mô hình và diện tích tòa bạch ốc của Mỹ để làm hình mẫu cho dinh thự nhà mình. thế nhưng Thực chất sức khỏe công ty họ như thế nào hoàn toàn không ai biết rõ, kể cả những công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Thượng Hải hay thẩm quyến. Cộng đồng Do Thái ở Mỹ Mỹ là một quốc gia hợp chủng quốc, nên những doanh nhân thời kỳ đầu ở Mỹ vẫn giữ ít nhiều vạn sắc của dân tộc mình trong lề lỗi làm ăn, đôi khi tính dân tộc đó công hưởng nhau, tạo sức ảnh hưởng lớn trên toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Cộng đồng doanh nhân gốc Do Thái là một ví dụ điển hình. Tuy người Do Thái tại Mỹ chiếm thiểu số, chỉ có 5,4 triệu người. Chiếm chưa tới 2% dân số Mỹ, nhưng họ đoàn kết rất chặt chẽ, rất giống với các ban hội của người Trung Quốc. Nếu so sánh với các sắc tộc khác, thì quyền lực mà cộng đồng Do Thái ở Mỹ tạo ra rất khủng khiếp. Ước tính khoảng 70% những người có thế lực trong ngành sản xuất vi mảnh của Hollywood là người Do Thái, và cũng khoảng 60% đang nắm giữ những ngành quan trọng như ngân hàng, báo chí, chứng khoán. Đặc tính liên kết của họ rất cao, thông qua sự kết nối của các giáo sĩ tạo ra độ tin cậy nhau cực lớn. trên hết Người Do Thái rất thông minh, có kỹ năng quản trị nhảy bén và cách xử lý tài chính tài tình. Tôi có thể khẳng định rằng, không có một dân tộc nào trên thế giới có thể bắt kịp người Do Thái trong lĩnh vực kinh doanh. Từ một quốc gia mới thành lập và không có tài nguyên thiên nhiên ưu đãi gì vào năm 1949, ngày nay Israel của người Do Thái đã trở thành một quốc gia phát triển kinh tế hàng đầu của thế giới. Câu chuyện về ông chủ tịch hãng ASEANBUS nơi tôi làm việc là một minh chứng rõ rạch may mắn thoát khỏi trại diệt chủng ở Áo năm 1945 khi mới 17 tuổi, ông ta trở về Đức. Chỉ sau một năm, ông quyết định sang Nhật vì nghĩ rằng nơi đây có nhiều cơ hội tiềm năng hơn. Sau chiến tranh, đất nước Nhật điêu tàn, nhưng sự tàn phá đó đem đến cho ông một nguồn lợi rất lớn là kinh doanh sắc vụng. Rồi sau đó, khi chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên vừa chấm dứt, ông ta lại nắm ngay lấy cơ hội đầu tư thứ hai khi nhảy vào Hàn Quốc, đương danh với các công ty mà sau này trở thành các tập đoàn lớn như Hyundai, Samsung Điều. Năm 1975, ông ta tiếp tục sang Bắc Kinh và làm chấn động giới lãnh đạo nơi đây khi đầu tư 200 triệu đô la Sau đó, dù các dự án liên doanh 200 triệu này mất trắng Nhưng theo một nguồn tin, ông ta đã kiếm được 1,5 tỷ đô la về bán vũ khí từ Trung Quốc cho Iran, Iraq Vốn vì chuyện này, công ty của ông ta đã bị Sở Tư pháp Mỹ điều tra Kết quả là phải đóng cửa các công ty ở Đức, Mỹ Sau vụ này, ông quyết định ở lại luôn Trung Quốc để tiếp tục nhiều thương vụ làm ăn ASEANBUS có tổng cộng hơn 43 công ty trên toàn thế giới. Tôi làm việc cho họ tới năm 1978 nhưng vẫn nhớ mãi những bài học từ họ đến tận ngày hôm nay. Cộng đồng doanh nhân Trung Quốc cũng có 3,8 triệu người ở Mỹ với nhiều đặc tính tương đồng nhưng thực sự không tạo ra ảnh hưởng bằng cộng đồng do thấy. Bởi suốt thế kỷ 20, Trung Quốc vẫn còn là một nước nghèo, nhiều khó khăn. Những Hoa Kiều khi đến Mỹ chỉ làm việc chân tay, buôn bán vặt vảnh. Trong khi đó, Câu chuyện về gia đình Rothschild gốc cho thấy hoàn toàn tương phản. Có 5 người con, ông bố Rothschild quyết định đầu tư đào tạo tất cả làm ngành ngân hàng. Nhưng ông suy tính, nếu sắp đặt cả 5 người vào một nơi thì sẽ không phát huy được hết sức mạnh. Cuối cùng, ông gửi 5 con trai đến 5 quốc gia khác nhau, Đức, Mỹ, Pháp, Anh và Áo, để làm ăn. Sau này, 5 người con đã thành công và sở hữu 5 ngân hàng lớn nhất ở 5 quốc gia có nền kinh tế hàng đầu của thế giới. làm ở Eisenberg. Tôi mới được biết là 30% nợ của chính phủ Trung Quốc ở nước ngoài đều thông qua môi giới từ văn phòng Rothschild, Hồng Kông. Tuy nhiên, bản tính và cách làm ăn của người gốc Do Thái luôn là đề tài gây bàn tán. Nói thẳng ra, dù giàu có đến đâu, người Do Thái vẫn rất keo kiệt, thiên về tiền bạc, lợi ích cá nhân và gia đình, chứ ít thiên về tinh thần xã hội, cộng đồng. Ở châu Âu và ngay cả ở Mỹ, dù không bộc lộ nhưng vẫn có xu hướng bài Do Thái. Bản thân tôi cũng từng là nạn nhân của một doanh nhân Do Thái. Năm 1996, tôi quen anh bạn Do Thái Đúng lúc công ty anh ta đang gặp khủng hoảng Gia đình lại trục trặc vì nguy cơ phá sản Để giúp đỡ anh ta, tôi mua lại công ty cho định sẽ tìm cách bán đi để lấy lại vốn Theo thả thuận, tôi đồng ý trả bằng tiền mặt Cộng với cổ phiếu của H cao Nhưng trong hợp đồng, do luật sư của tôi bất cẩn Không ghi rõ về hình thức trả Đến lúc thanh toán lại rơi vào đúng thời điểm Giá cổ phiếu của H cao tăng mạnh Thế là anh bạn Do Thái nhất quyết Đầu tôi phải trả toàn bộ bằng cổ phiếu Theo thỏa thuận cũ, giá trị công ty mà tôi mua lại chỉ khoảng 200.000 đô la, nhưng nay lại tăng lên 2 triệu đô la nếu tôi buộc phải trả bằng cổ phiếu hát cao. Tôi không đồng ý, thế là anh ta kiện tôi ra tòa. Trước tòa, anh ta rất khung khéo khi luôn chứng tỏ mình nghèo khó, còn tôi là một ông đại gia ức khiếp người yếu thế Ngay cả luật sư của anh ta cũng tập trung vào các câu hỏi tôi giàu như thế nào, chi tiêu mua sắm ra sao. Chính vì kiếm được cảm tình từ bộ thẩm đoàn cùng sơ xuất của một hợp đồng không rõ ràng, Người nhận ơn đã thắng tiện và tôi mất trắng 2 triệu đô la. Khóa sánh nõi.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu doanh nhân Đại Lục và Hoa Kiều qua nội dung tiếp theo của quỹ sách. Mời các bạn theo dõi. Nhìn lại chuyện làm ăn kinh doanh ở Trung Quốc, tôi rất tháng phục các doanh nhân nơi đây. Nói về khó khăn thì doanh nhân Trung Quốc khởi nghiệp có gấp 10 lần các doanh nhân Mỹ. Từ một quốc gia không cho tư nhân kinh doanh, nhưng khi cánh cửa vừa hẽ mở, từ năm 1985 đến năm 2000, kinh tế tư nhân ở Trung Quốc đã đóng góp vào GDP tới 15% và nay là 26%. Phải khẳng định một điều, người Trung Quốc rất có máu làm ăn, dù kỹ năng cũng không hơn các dân tộc khác là bao. Kết quả của một nghiên cứu trên 1.500 sinh viên năm thứ nhất đại học ở Trung Quốc và Mỹ cho thấy, tại Mỹ chỉ có 7% sinh viên muốn trở thành doanh nhân, trong khi ở Trung Quốc con số là 23%. Con số 23% này là một nghịch lý lớn khi đối chứng với truyền thống văn hóa của Trung Quốc vốn được xây dựng trên nền tảng của triết lý khổng lão và gần đây cơ chế cộng sản chủ nghĩa. Đạo khổng luôn coi trọng tầng lớp sĩ, còn thương chỉ xếp cuối cùng. Đạo lão thì luôn coi đời là vô vi, làm ăn kinh doanh chỉ là chuyện nhỏ, không đóng góp tầm quan trọng cho sự phát triển của con người. Còn chính sách của nhà cầm quyền trong suốt 60 năm qua là coi thương nhân gần như tội phạm. Vậy mà từ những người Trung Quốc đại lục đến các Hoa Kiều tha hương, tất cả đều say mê làm giàu mặc dù họ lớn lên trong một nền văn hóa và môi trường thụ địch với kinh doanh. Chưa kể, yếu tố về cơ chế cũng là một rào cạn khá lớn cho doanh nhân Trung Quốc. Ở Mỹ, tất cả các hoạt động kinh doanh đều dựa trên pháp luật, trong khi định chế kinh doanh của Trung Quốc dựa trên chính sách của chính phủ. Nhưng chính sách lại chưa rõ ràng, mỗi tỉnh, huyện đều có sự suy diễn chính sách khác nhau khi tiếp nhận và vận hành. Do đó, không chỉ chủ động quan hệ với chính quyền Trung ương, doanh nhân còn phải tạo mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương khi có hoạt động tại đây. Vì vậy, doanh nhân Trung Quốc luôn đối diện với sự bất ổn, họ luôn phải ưu chuyển để thích ấn với mọi điều kiện. Phần thích kỹ hơn sẽ thấy rằng, sự sống sót ưu chuyển của doanh nhân Trung Quốc phát sinh từ ảnh hưởng của học hỏi ở tầng lớp doanh nhân Hoa Kiều. Ở giai đoạn đầu khi Trung Quốc mở cửa, 80% công ty liên doanh là của Hoa Kiều, chuyên lợi dụng lợi thế nhân công rẻ để xuất khẩu hàng rẻ tiền. Còn các công ty của Hàn Quốc, Nhật Bản và Âu Mỹ sau này mới đưa công nghệ cao và sản phẩm chất lượng vào sản xuất. Khi về nước, nhờ tiền bạc đầu tư mà giới Hoa Kiều được trọng vọng và kính đẩy, từ các quan chức đến người dân thường. Hơn nữa, phần lớn nhân viên làm việc trong các công ty liên doanh ngày đó đã học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ đồng bào của họ. Họ đã trở thành tầng lớp doanh nhân đầu tiên khai phóng cho nền kinh tế sau này. Dù bị dân đại lục canh tị, song Hoa Kiều có công rất lớn trong tiến trình phát triển ngoạn mục này của Trung Quốc. Một ý tố khác là tác động từ mô hình thành công của Hồng Kông qua truyền hình và phim ảnh. Năm 1980, khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu cho trình chiếu các bộ phim của Hồng Kông, khi được hỏi, bất cứ người Trung Quốc nào cũng nói mơ ước của mình là được đến và sống ở Hồng Kông. Và người được tôn sùng nhất là tỷ phú Lý Gia Thành. Năm 1977, Lý Gia Thành vinh quy về quê hương là tỉnh Phúc Kiến để xây dựng trường đại học, bệnh viện và các công trình xã hội rất quy mô cho người dân. Sau đó, chính quyền địa phương nơi đây đã làm một việc chưa hề có tiền lệ là bỏ qua sự phê chuẩn của Bộ Tài chính Trung ương và cấp phép cho Lý Gia Thành mở ngân hàng tại Phúc Kiến. Việc này gây rất nhiều ngạc nhiên trên thương trường, vì ngay cả văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài lúc đó cũng chưa được phép thiết lập tại Trung Quốc. Cũng nói thêm rằng, ngày đó, một rào cản với doanh nhân Trung Quốc là không được đi ra nước ngoài, vì vậy họ phải dựa vào Hồng Kông để làm trung gian kết nối với các công ty nước ngoài. Vào những thập niên 70-80, muốn gặp đối tác nước ngoài, các doanh nhân Trung Quốc thường hẹn gặp ở Thẩm Quyến, vì từ Hồng Kông đi xe ô tô qua Thẩm Quyến chỉ mất 15 phút. Yếu tố địa lý này đã biến Thẩm Quyến về sau trở thành một trong những thành phố năng động bậc nhất của Trung Quốc. Môi trường cạnh tranh mới Về lối kinh doanh trong thời kỳ mới, Trung Quốc đã và đang phát triển ngành cố gắng để bắt kịp châu Âu, Mỹ. Thế hệ mới của Trung Quốc tự tin hơn, cộng với một nguồn nhân lực chất sám có tư duy và kinh nghiệm từ nước ngoài trở về tạo nên một sức mạnh mới. Nhiều người của thế hệ trẻ đã nắm được vị trí then chốt trong các định chế kinh tế tài chính. Nhưng dù tự tin hơn, người Trung Quốc vẫn còn nhiều mặc cảm thua kém trước các quốc gia Âu, Mỹ, Nhật. Người trẻ Trung Quốc hiểu rằng kinh tế đất nước họ không thể tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng dựa trên nhân công giá rẻ, khai thác kiệt quệ môi trường, thao chép bản quyền trí tuệ, xuất khẩu hàng giá rẻ hay hàng giả, hàng nháy. Ngày nay, khi công nhân từ các hãng Toyota, Foxconn, Honda ở Trung Quốc đình công, bãi thị, đòi tăng lương, nhân viên các nhà máy, văn phòng khắp nước cũng bắt chước đòi tăng lương hoàn loạt. Nếu giả nhân công không còn rẻ thì lợi thế cạnh tranh sẽ giảm xuất. Trước đây, một nhà máy sản xuất ở Mỹ phải trả lương cho nhân viên cao gấp 8 lần Trung Quốc, thì việc quyết định chọn vào Trung Quốc đầu tư là điều dễ hiểu. Giờ đây, bài toán đã trở nên phức tạp hơn. Với sự phát triển vũ bảo như hiện nay, liệu Trung Quốc có thể cạnh tranh và thấu tấm các công ty khác trên thế giới? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên phải xem xét kỹ nền tảng sự tăng trưởng đó. Lựa nhuận mà chính phủ và tân lớp thường lưu Trung Quốc thu về từ 30 năm qua là nhờ xuất khẩu giá rẻ. Nguồn thu này đáng lẽ phải về tay người lao động nghèo, thì nó lại được dồn vào quỹ dự trữ ngoại hối của quốc gia và khoản tiền đầu cơ tài chính vào địa ốc và chứng khoán của tư nhân. Việc dùng nguồn lực cho chính phủ sẽ làm gia tăng sức mạnh, nhưng nguy cơ thất thoát là rất cao, chứ kể việc chính phủ nắm giữ những ngành cốt lõi như dầu khí, viễn thông sẽ khó tìm được sức sáng tạo lớn để cạnh tranh hữu hiệu với toàn cầu. Còn tiền đầu cơ của tư nhân đã tạo ra những bông bóng bóp bên về để ớt và chứng khoán có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi từng đến thăm một trung tâm thương mại lớn nhất Trung Quốc, cách Bắc Kinh 60 km. quang cảnh nơi đây giống như một thành phố mà hoàn toàn vắng bóng khách hàng, dù là vào ngày cuối tuần. Dự án 88 triệu đô la này tượng trưng cho sự hoang phí tại nhiều địa phương Trung Quốc. Lãnh đạo muốn có tiền tham nhũng thì buộc phải liên tục đẻ ra dự án mới. Nếu sau này, dự án có thất bại, xảy ra sự cố hay phải bị chiêu xét thì những người chịu trách nhiệm cũng đã hạ cánh an toàn nơi khác hoặc đã về hưu. Sở dĩ các dự án càng lớn càng được chấp nhận dễ dàng bởi nó góp phần tăng GDP của địa phương cũng như của quốc gia. Chuyện dự án có khả thi và sử dụng hữu hiệu tài nguyên và năng lượng không, có tàn phá môi trường sống không, ít khi được các giới chức trách quan tâm. Cẩn thận với số liệu Mối nguy hiểm lớn nhất với các nhà đầu tư là không ai biết rõ ràng con số thực của Trung Quốc. Nghiên cứu về kinh tế Trung Quốc giống như thầy bối xem voi Không ai biết hình dạng thực sự của con voi cả. Tôi có một anh bạn làm ở Sở Thống kê Trung ương Trung Quốc. Anh ta luôn thang phiền rằng, cứ đến kỳ tổng kết là các số liệu của địa phương, anh và các đồng nghiệp lại mất ăn mát ngủ vì sự mâu thuẫn của các con số. Anh nói rằng, chính quyền Trung ương không chủ trương đưa ra các con số sai, nhưng chính họ cũng không biết thật hư các con số thống kê chứ đừng nói đến người ngoài. Ví dụ, một huyện muốn có ngân sách hỗ trợ cao từ Trung ương thì họ phải phóng đại mức dân số của mình lên, trong khi có huyện lại muốn bớt dân số nhằm hạ chỉ tiêu về thuế và các phúc lợi phải nộp cho Trung ương. Vì vậy, số liệu của Trung Quốc là tổng hợp từ nhiều con số sai. Một yếu tố phức tạp khác khiến các thống kê sai lệch lớn là việc 40% kinh tế ở quốc gia này là kinh tế ngầm, nằm ngoài mọi dữ liệu báo cáo của địa phương. Nói tấm lại, chuyện làm ăn dù ở Mỹ hay Trung Quốc, hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới đều là một quy trình phức tạp với rất nhiều yếu tố cộng hưởng. Dù bạn có đọc vài ngàn cuốn sách về kinh doanh, quản trị và thu nhập cả chục năm kinh nghiệm trên thương trường, lợi thế cạnh tranh của bạn chỉ hơn đối thủ vài ba bậc. Vậy nên rất dễ gặp phải thất bại bởi những tình cảnh không thể kiểm soát hết. Nhưng chính vì vậy mà nghề hay nghiệp kinh doanh lại có sức khúc kỳ lạ. Doanh nhân như một con bạc nghiện ngập hay bị phân tâm và chóng ván với những nhạc chuông của môi trường xung quanh giống như khi lạc vào một sòng bài lớn nhất ở Vegas hay Macau. Tìm ra vài nét đặc thù của môi trường kinh doanh tại Mỹ hay Trung Quốc, một quốc gia đã phát triển ổn định so với một quốc gia còn đang tăng trưởng nhanh, có thể là một khám phá đầy thú vị. Khói xanh và giới thiệu đến các bạn chương 1 của quyển sách 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc với nội dung Chuyện Kinh doanh và Doanh nhân. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.